Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mộng của anh Liên tục xuất hiện ở phòng chụp hình Hiện trường tai nạn xe cổ Bệnh viện kéo ghét chỉ trích anh Nhưng đến sáng tức dậy Ai nhìn mãi vẫn không thấy bóng sáng của cô Anh thử cùng một nữ giến viên Tục hàng ngôi sao hẹn hò Cô gái kia ngực to đầu rỗng Dịu dàng mê người Nhưng cả một buổi tối anh chỉ cảm thấy cô ta thật là vô vị Thật sự là không có một chút thích thú Đầu ăn chưa ăn xong anh liền đem sao cô cho Lộ Khắc đưa cô về. Thời gian tí tách trôi qua, gió cuốn mây bay, mặt trời lên rồi lại lặn, thế giới tự hồ lại một lần nữa mất đi màu sắc. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, bầu trời là bụi, mỗi khách sạn đều là màu xám, mỗi ngọn đèn là một màu xám, cửa nhà là một bộ phim trắng đen không một tiếng động. Ngày thứ 8 anh không quỳ nổi, ngay cả ngủ cười để ứng phó với mọi người cũng là không thể. Lộ Khắc bước vào phòng, Anh vẫn ngồi ở trên ghế da mà dững sờ nhìn bầu trời không một áng mây, cho đến khi lộ các tầm điện thoại nhét vào tay anh thì anh mới giật mình. Điện thoại của anh từ Los Angeles. Anh có một chút mờ mịt đưa tay bắt lấy điện thoại. Alo. "Hoài kỳ sao?" Anh lại mờ mịt hai giây mới nghe ra là giọng của Bạch Vân, tinh thần khẽ rung lên. "Là tôi. Anh đang làm gì vậy sao? Nếu anh bận thì tối tôi sẽ gọi lại. Tôi không có" Anh nhanh chóng trả lời: "Tôi đang rất rảnh, có chuyện gì không?" "À, không có gì." Bạch Vân giọng nói mang ý cười dịu dàng nói: "Vài ngày nữa tôi sẽ trở về Đài Loan, cho nên gọi điện báo cho anh một tiếng. Cảm ơn anh trước kia đã giúp đỡ." "Trở về ư? Tại sao chứ? Cha lại làm khó cho cô sao? Khẩu ca đâu rồi?" Bạch Vân cười khẽ ra tiếng: "Cha không có ép tôi, chỉ là tôi đang mang thai nên muốn về Đài Loan nghỉ dưỡng." "Bạch Vân phải về Đài Loan ư?" Vậy thì Ninh Ninh đâu, cô cũng muốn rời đi sao? Cái kia, anh há miệng muốn hỏi lại không thể nói ra câu. Là chuyện gì vậy? À không, chúc mừng cô. Anh dừng quả địa cầu trên bàn, Las Vegas cùng Los Angeles sát cạnh nhau, lại cách cả một đại loan Thái Bình Dương, khiến anh nhất thời bối rối. Cảm ơn anh." Bạch Vân cười nói, nắm chặt chiếc điện thoại, anh không hiểu sợ hãi chuyện gì liền mở miệng. "Có thể gọi cậu ca giúp tôi không?" Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy Ừ Vậy thì anh chờ một chút nha Anh nghe được Bạch Vân trở lại kêu Khấu ca Rồi sau đó Khấu ca bắt điện thoại Có chuyện gì thì nói mau Khấu ca à Anh về Đài Loan sao Đúng vậy Anh ý cô ấy trở về Đài Loan quen thuộc sẽ dễ chịu hơn Chà không nói gì sao Bạch Vân cả đêm qua đã nói chuyện với ông ấy Ông ấy đã đồng ý rồi Thật là lợi hại Cô ấy đã nói cái gì vậy Không biết Cô ấy cũng không nói với anh Khấu ca à Anh còn lo lắng cuộc sống sau này hay sao? Hoài Kỳ à? Sao hả? Nếu như không muốn Ninh Ninh thì mau tới đây mà ngăn cản đi, đừng trốn ở đó trở thành một cái nấm mốc vô dụng nữa. Bị Khấu Ca nhìn rõ ý đồ, Hoài Kỳ liền đỏ mặt, một trận á khẩu không trả lời được. Từ điện thoại vọng lại tiếng cười của Bạch Vân, rồi sau đó là tiếng của Khấu Ca. Hoài Kỳ à? Anh im lặng 2 giây rồi mới s hổ mở miệng. À, em đây. Ninh Ninh từ khi ở Las Vegas trở về, Lên rồi chỉ không vui. Ai biết hai người chắc chắn đã xảy ra chuyến. Cậu có thể nhanh về đây không? Tôi rất là cảm kích đó. Cô ấy suốt ngày chỉ nằm khóc mà thôi. Anh ngần ngơ rồi mới nghe được khẩu ca thúc giục anh mau trở về. Bạch Vân đối với sự cường điệu của chồng không có ý kiến, chỉ quẩy nói. Anh đừng nghe anh ấy. Ninh Ninh đồng ý ngày mai sẽ đi làm người mẫu cho dì Sao La. Nên mấy ngày nay phải đi tập các quốc rồi. Dì Sao La, người mẫu ư? Anh cứng đờ người. Giờ mới nghĩ đến bà dì miêu mèo kia vội phá cắt tiếng hỏi. "Đáng chết, cô ấy đồng ý sao? Có ký hợp đồng không hả?" Bạch Vân bị anh kích động làm cho hoảng sợ. "Cái chuyện này thì tôi cũng không biết, ngày hôm qua tôi cũng không có hỏi. Tôi lập tức sẽ trở về." Anh nói xong liền muốn quăng điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, may mắn là Bạch Vân bị anh dọa còn chưa kịp khắc máy, anh nhanh chóng bổ sung thêm. "Nếu như cô ấy chưa ký, Hãy nói với cô ấy đừng ký bất cứ cái gì mà dì Sao La đưa cho. Nhưng mà... Bạch Vân định mở miệng muốn hỏi thì anh nhìn tắt điện thoại. Lần này cô đợi 3 giây, xác định anh thật sự tắt điện thoại thì mới nghi hoặc mà tắt điện thoại. Sao thế? Tên đó giống cái gì vậy? Khẩu tiền ngang đăng đọc báo thì nhớ mày hỏi vợ. Em không biết. Bạch Vân nhún vai một cái đi đến trên sofa, hai tay luồn vào cánh tay dựa vào anh mỉm cười nói. Nhưng mà anh ấy nói rất lập tức quay trở về. Khẩu Tiên Năng liếc nhìn cô vợ cười tươi. "Sao thế, em vừa lòng chưa hả?" Bạch Vân cười khẽ, giọng nói nhỏ. "Ừm, còn thiếu một chút nha. Thật là hết chỗ rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net